Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Họ đã có thể thoát khỏi để mà sống một cuộc sống làm người. Những người đàn bà áo đỏ đáng thương những người đàn bà tuổi dần những người đàn bà chót sinh ra đã mang một cái tuổi mà có ưu minh, vốn dĩ đã đè nặng ở trên vai.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 Chứ còn các bạn thấy là ở trong toàn bộ cái cốt truyện nó đâu có cái gì nói lên là à, vì là tuổi dân mà phải khổ đâu mà thật ra là, là con người hết. Đúng không ạ? Đó. Ok. Mình cũng đọc thấy một vài comment thì các bạn nói rằng là <cười> Hello Thịnh Lê, hello ghế đọc sách. Đừng có nói vậy nhá Thịnh Lê cái chuyện đó bí mật của anh em mình. Đó. Các bạn nói rằng là Hạ Chi như vậy là rủa rũa người phụ nữ tuổi dân. Thật ra đó các bạn. Thì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 những độ những cái năm nó năm năm năm năm năm năm chú năm năm năm năm con năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm vùng vùng năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm anh năm năm năm năm anh năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm khóa mõm là một cái nỗi đau rất là lớn cho xấu hổ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 để đi đến những vùng kinh tế mới để khai hoang để tìm cho mình một cái mảnh đời mới. Nó và lên trên khu vực hồi đấy là cô gia đình cô lên tận trên tây nguyên và ở trên đấy thì nghe chuyện hot nhất tại đọc